Cô nhớ khi đó anh chẳng để ý gì đến cô Bởi cô đã tự bộc lộ tình cảm của bản thân quá nhiều Khi nhìn chằm chằm vào anh Thời nghi đưa tay lên xem giờ Cô biết mình sắp phải đi Khều khều nhẹ bàn tay anh Em phải đi đây Cô không nỡ rời xa anh Nhưng cô cũng biết mình thật sự phải đi rồi Châu sinh thần chỉ ở một tiếng nhìn cô Đột nhiên hỏi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 Điều này cũng rất bình thường, không có gì là lạ. Thời nghi bị anh ta làm cho xấu hổ, chỉ biết cười trừ, không bình luận gì. Trước đây Hồng hiểu dữ chưa gặp đi quang nên rất tò mò, hỏi nhỏ cô. Tại sao anh ta biết cậu nhát gan? Thời nghi cũng thấp giọng trả lời. Mình thường thu âm rất khuya, mỗi lần đều đợi người về cùng mới ra bước vào thang máy.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 Viết lại từng câu, từng chữ về lịch sử của các loại trà nổi tiếng Đôi mắt đỏ hoe vì út ức Nghe xa xa có tiếng đàn hát vọng lại Lại không thể người tay ngừng viết Từng chữ, từng chữ một Mông đính, tử dần Thần tuyên tiểu đoàn Bích giản minh nguyệt Phương sơn lộ nha Úng hổ hàm gao Tây sơn bạch lộ Hoác sơn hoàng nha Cô chấp chớp mắt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 Chính là tính nhẫn nại Không hiểu với bất cứ ai Anh cũng vậy hay sao Mà ít nhất từ lúc gặp anh đến giờ Anh đối với cô vẫn luôn nhẫn nại Vụ Châu Đông Bạch Kỳ môn Phương Trà Cứ Giang Bạc Phiến Kỳ môn Đoàn Hoàng Nhà Sơn Hoành Văn Thiên Trụ Trà Tiểu Giang Đoàn Kêu Khanh Trà Kỵ Hỏa Trà Thù Du Liêu Em còn muốn nghe Của các triều đại khác không?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 Có thể chị chỉ giả vờ thích cổ văn Sinh nhân lắc đầu ngắt lời cô Không chỉ vậy Em nghe nói việc xảy ra ở Đức Chị sợ không Nếu như để chị nhìn thấy cảnh súng đạn Máu chảy người chết Chị có sợ không âm thanh non nước trong trèo Lại hỏi vấn đề như vậy Thời nghi nhất thời không kịp phản ứng Liền tưởng đến chuyện xảy ra ở Đức Nghĩ đến mà vẫn dùng mình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 Hoàn toàn không Bên anh có tiếng người dùng thứ ngôn ngữ của không hiểu nói chuyện Có vẻ như là công việc Thời nghi không nói gì Kết thúc cuộc điện thoại Gió thổi mạnh tạo nên những gợn sóng trên mặt nước Thổi bay vạt áo lụa là của du khách trên thuyền Không hẹn mà vang vọng âm thanh cười nói náo nhiệt Cô nghĩ Cô hiểu ý anh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 Thời nghi thấy kỳ lạ, hỏi nhỏ tiểu nhân Cha em, chú rất thích chơi trò này sao? Cô lắc đầu Người nhà cậu thật thú vị Hồng hiểu sự cảm thấy cách nói chuyện của cậu nhóc này rất hay Cậu biết chơi không? Châu sinh nhân gật đầu Có ạ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 Hết chương 10, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.